Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 50 người có thể khiến ta cúi đầu chỉ có nương. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizvietnamleo. A, Tim Vũ hét lên thảm thiết. Vào lúc nguy kịch này, một đạo bóng người màu tím phi tới với tốc độ sét đánh. Đỡ lấy cái bụng sắt chạm đất của Tiêm vũ Tiêm vũ sợ tới sắc mặt tái nhật Sau khi thấy người vừa cứu mình thì oa một tiếng khóc lên vương gia Vương gia Khuôn mặt tốn tú của dạ vô ham căng thẳng Đỡ nàng ta đứng vững Từ từ xoay người Con mắt nhìn chồng chọc bảo bảo đây là chuyện gì xảy ra Bảo bảo mặt không đỏ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 Tinh Vương ra bớt giận nhà hoàng gia đinh bên dưới đồng loạt quỳ xuống. Ông, ông, ông. Ngay cả A Hoàng cũng tức giận, nó canh giữ bên cạnh bảo bảo, lần đầu tiên nhe răng với Dạ Vô Hàm. Một cái tát kia khiến Dạ Vô Hàm cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không phải nam nhân không độ lượng, càng không kém cỏi đến mức phải động thủ với một đứa bé.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 Vấn Xuân vừa nhìn liền không yên lòng đuổi theo Bảo bão, chậm một chút Lúc này, sơ hạ mới hướng dạ vô hàm bẩm báo vương ra Tam nương mất tiếc Chúng ta tìm khắp vương phủ nhưng không thấy cho nên Bảo bão mới nóng lòng khẩn trương Cái gì dạ vô hàm chấn động quay đầu lại nhìn chồng chọc nàng mất tiếu. Nàng ở trong vương phủ làm sao có thể mất tiếu? đây là chuyện khi nào? Tiêm Vũ đứng sau lưng thấy bộ dáng vội vã như vậy của hắn trong mắt thoáng qua oán độc, một giây sau liền ngã xuống đất. A, Vũ Phu nhân nha hoàn cận thân gấp đến kêu to vương ra không xong. Vũ Phu nhân hôn mê, Dạ vô hàm nhíu chặt mày, mắt máy môi, trong mắt lướt qua sự gãy rụi. Sau đó.